trên đường quay trở về phủ xe ngựa lắc lư chiếc chèn lụa nặng nề buông xuống ngăn cách ánh mặt trời bên ngoài tôi đoan chính ngồi trên sừng êm cổ thẳng tóc tay chân lắc cứng từ đầu tới cuối đi ra khỏi đông cung xuyên qua cửa cung bước lên xe loan vẫn giữ vững thư thái bướng bỉnh kiêu ngạo Đến thời điểm này, chỉ còn một mình tôi với tôi, sự căng thẳng toàn thân lại được khống chế. Có một sức mạnh lớn mà lại như băng sơn qua tôi, chống đỡ toàn bộ ý chí của tôi, không hề có chút mềm yếu. Nhưng là, đầu óc tôi trống rỗng, tinh thần ảm đã sống như bị rơi vào trong màn trương mù mịt. Không nhìn rõ xung quanh Không nắm bắt được bất cứ điều gì Đã rời rất xa hoàng cung Nhưng những lời cô cô vừa mới nói Vẫn còn đang quanh quẩn bên tai tôi Lời của cô cô Từng câu từng chữ sống như than nóng Lại như băng lạnh Khiến cho cơ thể tôi nhất thời lạnh như tuyết Lại được ngột nóng như lửa đốt tôi nắm chặt hai tay, móng tay bấm hết sức vào lòng bàn tay. cảm giác đau đớn đến như vậy, lại không xua tan được sự hoảng loạn trong lòng. phía trước có tiếng thịt vệ xương trôi đời tránh đường, dân chúng vây xem hai bên đường rồi chĩa chạy trốn. có tiếng người, có những tiếng động khác xôn xao. Biết rõ là nghi thức nghiêm ngặt Tới gần nữa cũng không thể nhìn thấy nửa ngón tay của tôi Mọi người lại vẫn chen lấn Mạo hiểm mà bị roi qua cũng muốn được thấy thượng sương của chúa tam nhã Cho dù là liếc mắt nhìn bóng sáng xe loan Ngửi được mùi khoan hương sầu hoa thì cũng khiến họ vui mừng không sức Khoan hương Hương cỏ khoan một loài cỏ thơm đã sớm quen với những tiếng xôn xao như vậy nhưng giờ khắc này tôi lại bỗng cảm thấy chua xót khổ sở bọn họ muốn nhìn không phải là tôi mà là thượng dương của chúa thế nhân tranh sành muốn lấy chính là nữ nhi vương tộc xanh trần thiên hạ thiên kim xanh môn được cưng chiều sủng ái tôi là ai, sinh hay xấu, khóc hay cười cũng không có người để ý. Trong nháy mắt, thoáng như tỉnh mộng, tôi đột nhiên bật cười lớn, nước mắt lại tranh trước trào ra. Trong tiếng ồn ào bên ngoài, tôi chầm chậm bèn chèn lên. Biển người vây xem chưa yên lặng. Dưới ánh mặt trời thu sáng lạ Tôi lặng lặng đưa mắt nhìn những người trước mặt, nhẹ nở nụ cười. Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng gào thét kinh thiên động địa, cơ hồ trơn vùi mắt bản thân tôi. Nặng nề kéo chèn xuống, tôi nhắm mặt sữa vào sừng em phía sau, cuối cùng lại cười ra nước mắt. Nếu như tôi không mang họ vương, nếu như tôi không sinh ra ở gia tộc này giờ khắc này tôi cũng sẽ không được ngồi trong xe loan nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người có lẽ tôi sống như thiếu nữ bán hoa kia chen chúc ở ven đường nhìn quanh có lẽ lại sống như một thi nữ nào đó đi theo phía sau xa xá, để mặc cho bụi đất dính vào áo đâu có ai sẽ để ý tới một thiếu nữ bán hoa nhan sắc hơn người diện mạo như ngọc tạc cũng đâu có ai sẽ tin tưởng một thi nữ lại kinh tài tuyệt diễm tôi so sánh với họ chỉ hơn một thân phận suốt đường ngẩn ngơ bắt giác đã về đến phủ đi vào trong sân Còn chưa kịp trở về phòng đã nghe thấy tiếng khóc của mẫu thân mơ hồ vọng tới. Tôi vịn tay cầm nhi, chỉ cảm thấy mặt đất lây đồng, trong lòng chưa đồng, nhìn đình viên quen thuộc trước mắt lại không có dũng khí cất bước đến. Từ sân trước vào đến sân giữa chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà cảm giác đi thật lâu, thật khó khăn đoàn xoàng một tiếng vỡ, tôi và cẩm nhi cả kinh chơn dậy. chiếc chén cống phẩm bằng bạch ngọc có hoa văn tinh xảo bị ném ra ngoài, vừa rơi xuống đã nát tan. kèm sau đó là tiếng khóc thảm của mẫu thân. ông là kiểu phụ thân gì, kiểu thừa tướng gì chứ? gần như bà thân là trưởng công chúa phải hiểu đây là cuộc sự chứ không chỉ là chuyện của riêng nhà chúng ta thanh âm của phụ thân vô cùng thê lương bất lực tôi sừng bước đứng lặng ngoài cửa cẩm nhi bên cạnh sợ hãi run rẩy tôi nghiêng đầu nhìn nàng cô bé này bị dọa đến sợ hãi tôi cười với nàng một tiếng Cũng nhìn thấy nụ cười từ đôi con ngươi trong suốt kia còn ảm đạm hơn cả sắc mặt tái nhật của nàng. Thanh âm của mẫu thân khàn khàn, bi ai, hoàn toàn không có vẻ ung dung thường ngày. Cái gì công chúa, cái gì quốc sự, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết tôi là một người mẹ người làm cha mẹ trong thiên hạ yêu con nhiều hơn yêu mình. chẳng lẽ ông không phải là cha A vũ? chẳng lẽ ông không cảm thấy đau lòng? tôi không chỉ là phụ thân của hai đứa con mà còn là trưởng tôn dòng họ vương, là thừa tướng đương triều. giọng nói của phụ thân Xuân dày, gần như tôi và bà không chỉ có con còn có nhà có nước hôn sự của A Vũ không phải là chúng ta cả con mà là hôn sự của cả vương tộc cả sĩ tộc lấy hôn sự của con gái tôi lôi kéo lòng quân cả triều văn bỏ các ông sinh ra để làm gì bỏ thân lớn tiếng trách mâu một lời trách móc này như ngân châm cắm sâu vào lòng tôi. đúng vậy, mẹ, đây cũng là câu hỏi mà con muốn hỏi nhất. phụ thân chưa trả lời, trầm mặt, đột nhiên trầm mặt, khiến tôi ngừng cả thở. tôi cứ ngỡ rằng phụ thân sẽ không trả lời, lại nghe thấy giọng nói vô lực kéo dài kia. Bà cho rằng sĩ tộc hôm nay vẫn sống như ngày xưa, thiên hạ hôm nay vẫn còn thái bình sao. Giọng nói kia bỗng u ám, khản đặc. Đây là giọng nói của phụ thân sao, người cha ca lớn vĩ đại của tôi từ khi nào đã trở nên giả nua, bất lực như vậy. Ngực đau quan giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy cà xé. Bà sinh ra ở thâm cung, gả vào tướng phủ, trước mắt đều thấy vinh hoa, nhưng cẩn như, chẳng lẽ bà thực sự không biết triều đình đã thất thế từ lâu, binh quyền cũng mất, dân san loạn lạc nổi lên khắp nơi. Quý tộc danh ra lừng lẫy năm nào hiện nay đã sớm chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Bà cho rằng, vương tộc chúng ta có thể hiển khách đến nay chỉ dựa vào quan hệ thông gia với Hoàng Thất Ư. Mẫu thân không nói, chỉ khóc nước nở. Lời của phụ thân lại giống như nước đá rộ xuống bà đã tận mắt thấy tạ gia và cố gia suy sụp như thế nào. những gia tộc kia chưa từng quyền thế che trời, chưa từng thông gia với hoàng thất sao? cẩn như không phải bà không hiểu, chỉ là không chịu tin thôi. những năm qua tôi đau khổ gánh vác thế gia, cùng cố thế lực nếu như không phải nhờ vào uy danh. Của Khánh Sương Vương ở trong quân Mọi việc hạt có thể xuân sẻ như vậy Khánh Sương Vương Người đã qua đời được hai năm Nghe thấy tên bỗng khiến tôi chấn động Cái tên này từng là biểu tượng cho uy danh Hiển khách của Hoàng Triều Hai cô cô của tôi Một người là Hoàng Hậu một người là hành dương vương phi chỉ là tiểu cô cô bị bệnh qua đời sớm cô phụ hành dương vương quanh năm đóng ở biên quan ấn tượng của tôi đối với người đó vô cùng ít hai năm trước hành dương vương qua đời thế lực của hoàng thất sĩ tộc trong quân sụp đổ gần như không còn cũng không có người kế tục Giọng nói phụ thân khan khan bao hàm cả nỗi thống khổ và bất đắc dĩ. Sau trận chiến kéo dài bảy năm kia, đệ tử sĩ tộc vốn là những nhân sĩ phong lưu cho văn thơ, không còn ai ngợi ý nhắc ngũ. Con cái yêu quý của họ hàng ngày ca hát, ngâm thơ, uống rượu, đàn đạo. Đà mặc dù cả đời không làm việc gì cũng có bổng lo quan tước cha truyền con nối ở lại trong quân chi chiến chỉ có thứ dân hàn tộc bằng một thân máu sơ mà đạt được công danh quyền vị không còn là kẻ hèn hạ mặt người vũ nhục như trước nữa dự trương vương một mình nắm giữ quyền cao trong quân lại dựa vào công lao mang lại hòa bình tự do cho đất nước của hắn. Đừng nói là sĩ tộc thế gia, cho dù là hoàng thất cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Hôm nay hắn lập nhiều công lớn, hoàng thượng chính miệng đồng ý ban ân, ngay cả tôi cũng không ngờ tới. Hắn lại cầu hôn Á Vũ, hôn sự này nếu không đáp ứng chính là hoàng thượng nói không giữ lời, khiến vương tộc đáp tội quyền thần trong quân. Xích mích hai phái tăng lên, nếu như đồng ý thì có thể lôi kéo lòng quân. Một lần nữa giúp vương tộc có được sự ủng hộ của quân đội. Phụ thân Dùng hôn nhân của một nữ tử để củng cố quyền vị của gia tộc không phải là hành động của đại trượng phu. Giọng nói của ca ca trượt vang lên sau lưng, khinh ấy dĩ nhiên đang đứng phía sau tôi. Ca ca, tôi kinh ngạc thốt lên, giơ tay muốn ngăn cản khinh ấy. Ca ca lại không thèm nhìn tôi trực tiếp đẩy cửa vào ngang nhiên đứng trước mặt cha mẹ nước mắt nhất thời nhòa đi đôi mắt tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cha mẹ ca ca không nên tôi chạy vội vào chưa kịp bắt được ống tay áo của khuynh ấy ca ca đã khiêng ngang vào áo thẳng người quy xuống phụ thân con người ý ngủ ngũ tôi run lên như bị sét đánh phụ thân đứng đó sợi tóc mai bạc khẽ rung thân thể luôn luôn thẳng tóc ca ngã bỗng chóc trũ xuống toàn thân mẫu thân thẳng đồng tiếng khóc còn chưa cất lên đã bất lực ngã ngồi trên ghế tôi cuống quyết tiến lên phía trước muốn đỡ mẫu thân dậy Thân thể lại đột nhiên mềm nhũn Đầu gối thật lại Quỳ sạc xuống đất A vũ Cha và ca ca đồng thời kinh hô Ca ca lao tới ôm lấy tôi Tựa trong ngực ca ca Tôi đột nhiên cảm thấy rất an tâm Giống như khi còn nhỏ Mỗi lần đọc sách ngủ quên đều được ca ca Ôm trở về sừng tôi nhắm mắt lại Hít một hơi thật sâu, Dã sợ mỉm cười. Ca ca, Phụ thân, Mẫu thân, Gương mặt của họ ánh lên thật sâu trong mắt tôi. Tôi cúi đầu, Tỏ ra thẹn thùng vô hạn, Còn ngưỡng mộ sự trương vương đã lâu, Gả cho người anh khùng như vậy là vinh quang của nữ nhi. Yên lặng, Yên lặng như chê chóc, Con, con, mẫu thân xuyên rảy, giữ ngón tay chỉ tôi, lại không nói được nửa lời. Ca ca cầm lấy tay tôi, bàn tay lạc lẽo lại ôm tôi chặt hơn. Phụ thân nhìn tôi, ánh mắt thẳng tóc, vô cùng đau xót. Tôi vươn thẳng cổ, đón ánh mắt của phụ thân nghe thấy thanh âm khàn khàn mà kiên định của mình con người ý gả cho sự trương vương tiêu kỳ kết quả như vậy gió đổi mây rời tất cả đều vui vẻ hoàng thượng hạ thành chỉ từ hôn ba ngày sau ban xuống cả nhà trên dưới quy xuống tạ ơn dự trương vương lấy thượng xương quận chúa Trở thành đại sự kinh động kinh hoa Bọn họ nói Một người là anh khùng cái thế quyền khuyên thiên hạ Một người là giai nhân xuất chúng cành vàng lá ngọc Người người đều ngưỡng mộ ca tụng một mối kim ngọc lương duyên được trời tác hợp Có ai không thích ngắm anh khùng mỹ nhân Có ai không hâm mộ thần tiên gia quyến Có lẽ, không có. Tôi rốt cuộc đã biết, nhân duyên tốt chỉ cần xứng đôi môn đối, không cần tình cảm đôi bên. Chỉ là, thế nhân nhìn như thế nào, nói như thế nào, tôi không còn quan tâm nữa. Phụ thân, mõ thân, ca ca những lời họ nói, tôi chỉ nhớ mơ hồ. Cũng không rõ là có nhớ không. Hoàng thượng và hoàng hậu chịu kiến tôi Nói những gì tôi đều quên. Chính lễ của sự trương vương xa hoa kinh người Ban thưởng của hoàng thượng khiến người ta không kịp nhìn hết. Hoàng hậu ban thưởng đồ cưới cho tôi Ba ngày liên tiếp cuồn cuộn mang tới không ngừng nghỉ. Giá y! Mũ phượng, khăn quàng vai, chỗ nào cũng gắn cho ngọc, bảo vật trói mắt. Hỷ nương nói, hôn lễ của nhị địa hạ cũng không xa hoa như vậy. Hỷ nương, người sân sắp nàng sâu, trong lễ cưới ngày xưa. uyển sung tỉ tỉ tới thăm tôi, lấy thân Phật Thái Tử Vi chúc mừng tôi lúc hạ nhân lui xuống chỉ còn lại hai người chúng tôi tỷ tỷ lại khóc tử đã còn không biết tin hôn lễ của muội tỷ tỷ buồn bã rơi lệ tôi cúi đầu cầm đồ cưới tỷ ấy tặng một chiếc trâm phượng sùng khuyền cho ngàn năm chế ra từ tay một nghệ nhân tuyệt danh tinh tế ngắm nhìn nhàn nhạt cười Tử đạm sau khi chịu tang trở về cũng sẽ lập vi vì... Thời gian trôi qua thực kỳ lạ lúc còn nhỏ Là ba bè thân thiết Khi trưởng thành lại phải rời xa nhau Huyền sung tỉ tỉ ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi Mọi thực sự có thể quên tử đạm Tôi chợt chạy ngước mắt Mỉm cười cắm chân phượng lên mái tóc nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh nụ cười ung dung trong gương a vũ xưa nay ngưỡng mộ anh cùng đỉnh thiên lập địa dự trương vương mới là người muội muốn gả tôi nói cho uyển sung tỉ tỉ nghe cũng là nói cho mình nghe sau đó mãi cho tới lễ thành thân của tôi Huyền sung tỷ tỷ không còn tới thăm tôi nữa. Tủ đạm sẽ nghe được lời ấy từ tỷ tỷ. Tủ đạm sẽ oán tôi, trách tôi, rồi quên tôi. Tủ đạm sẽ lập phi lấy một vương phi xinh đẹp hiền thục. Tủ đạm sẽ yêu thương nàng, tôn trọng nàng, cùng nhau sống đến cuối đời tử đạm, tử đạm, tử đạm. Trời đầy xoay chuyển, khắp nơi đều là tên ấy, dung nhan ấy. Nhiều nỗi đau đớn vô cùng sắc nhỏ đã từ từ đâm xuống đáy lòng. Hôn kỳ cũng sắp đến. Trong nhà bộ bề nhiều việc, đám người từ cô cô mỗi ngày đều hối hả ra vào, chuẩn bị cho hôn lễ. Tôi lại rảnh rỗi, không cần vào cung thỉnh ân, không cần bước ra khỏi phủ. Chỉ cần nghiêm chỉnh ngồi trong phòng nghe ba ba trong cung dạy nghi thức tân hôn. Ba tôi nhớ kỹ nên làm gì và không nên làm gì. Người người không ngừng tới chút, chỉ nghe thấy một loạt mỹ từ được nhồi vào trong tay. Ngày ngày sớm tối lướt qua thời kỳ rối trên hỗn loạn. Ban đêm, tôi đọc sách rất muộn, cho tới khi đêm khuya thanh vắng, cho đến khi không mở nổi mắt. Chỉ có như vậy tôi mới không có sức lực suy nghĩ quá nhiều, không có thời gian nhớ tới tủ đàm thi thoảng tôi sẽ nghĩ tới vua quân sắc gạt xa xôi mơ hồ Lại vô cùng rõ ràng kia không nhớ nổi thân ảnh của hắn Chưa từng thấy qua xung nhan Nhưng một lần nhìn lúc kha quân lại không thể quên được Tiêu kỳ, cái tên này từ giờ sẽ gắn bó với tôi cả đời Từ giờ tôi không còn là thượng xương quận chúa vô lo vô ưu Mà mang một thân phận mới sự trương vương phi Cùng một nạn nhân không quen đi đến một tương lai không biết Mười lăm ngày sau, đại hôn của tôi Hôn lễ của tôi được cử hành theo nghi lễ xuất giá của công chúa Nửa đêm bắt đầu tra điểm Trời còn chưa sáng đã quỳ trước cha mẹ tạ ân từ xã, sau đó vào cung tạ ân hoàng thượng hoàng hậu, đi ra khỏi thái hoa môn, qua tuyên hoa môn, khôn đứt môn, phục nghi môn tiếng thì nhạc vang sột, dọc đường trải đầy vải gấm đỏ, cánh hoa bay đầy trời. Sáu trăm cung nhân mặc lụa đỏ đội mũ lông chim trả vai quanh loan kiệu gắn sáu con chim phượng vàng, uốn lựa thành hàng dài, xuyên qua cung thành, hoàng thành, nội thành, tóc hành tới sự chương vương phủ. Trong động phòng, hai khỉ nương mang theo vũ giả tì nữ hầu hạ trái phải, bên ngoài thì nhà không ngừng vang lên Mũ phượng lễ phục cộng thêm thì khan thật dày khiến toàn thân tôi như bị buộc chặt không thể động đậy cẩm nhi bên cạnh thi thoảng nói vài lời chúc mừng may mắn muốn tôi vui vẻ nhưng tôi không có cả sức để mà nghe bị hành hạ từ nửa đêm đến giờ ở phía dưới chiếc khan giày thế giới của tôi là một mảnh hỗn độn cái gì cũng không thấy chỉ nghe được tiếng thì nhạc chưa bao giờ ngừng trong lúc mơ màng được thì nương dẫn tới xà đường lại dẫn vào động phòng xà đường nơi làm lễ thành thân đi vào động phòng vừa mới được yên tĩnh trong chốc lát, nhóm thủy nương lại bắt đầu hành hạ, không ngừng cầu phúc cầu may. Theo quy củ, phải đợi tân lang vào động phòng tôi mới được ăn uống. May là cẩm nhi biết điều, lặng lẽ mang theo tổ yến cho tôi. bằng không tôi không biết mình có đủ sức ngồi tới giờ hay không. Một chút lát nữa, tôi sẽ gặp phải thời khắc lo âu nhất của ngày hôm nay. Cái người kia, người mà thế nhân kính sợ như thần, như ma, hôm nay trở thành hôn vu của tôi. Vừa mới cách xa hắn cả thiên địa, lại từ dưới thỉ khan nhìn thấy mũi chân của hắn. Gần như vậy, hắn cách tôi gần như vậy. Ngày đó xa xa nhìn lại đã khiến tôi kinh hãi, hôm nay gần trong gang tấc tôi lại không e ngại. Đây chính là nhân duyên của tôi, phu quân của tôi. Thay vì hoảng sợ, chi bằng cứ thản nhiên. Hắn cũng là phàm nhân có nó có thịt, có lẽ hắn cũng không đáng sợ như vậy. Có lẽ nhân duyên của tôi cũng không tới mức thảm hại như vậy. Đúng như lời ca ca khuyên lớn tôi, Dự trương vương đỉnh thiên lập điện là nam nhân tốt, anh cùng mỹ nhân là xứng đôi. Tôi cười nhạt một tiếng, có lẽ là vậy. Chỉ cần không phải là điều tồi tệ, nhất thì vẫn còn có hy vọng không biết từ lúc nào tôi bất giác nhặt ra thì nhà bên ngoài đã ngừng hiện giờ còn sớm tiệc mừng sao có thể kết thúc sớm như vậy yên lặng một hồi chợt nghe thấy tiếng xôn xao của đàn thị nương tôi toan đứng dậy vô cùng ngạc nhiên đang muốn bảo cẩm nhi ra ngoài xem một chút lại nghe được một trận tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, kèm theo tiếng bước chân là tiếng người lộn xộn. tướng quân thân mặc áo sa đê kiếm, binh đao là vật đại hung, không được tới gần động phòng. thỉnh tướng quân sưng bước, mà tướng phục mệnh vương ra, cần phải gặp vương phi bẩm báo. một thanh âm nam tử Nguội lạnh như đá, không có lấy chút tâm tình kinh phá đen động phòng hoa trúc. Nô tì có thể truyền lời, vương phi còn đang tuân thủ nghi lễ, không thể gặp mặt người ngoài. Chuyện xảy ra khẩn cấp, vương gia phân phó hủy bỏ tất cả các lễ nghi, mong vương phi thứ tội từ cô cô ngoài cửa cố chấp ngăn cản giọng nói kia đã mang chút tức giận tôi đứng lên vừa dậy đã choáng váng vương phi cẩn thận cầm nhi cuốn quít đỡ lấy tôi mũ phượng nặng nề trên đỉnh đầu khiến tôi cơ hồ không thể đứng thẳng nổi tôi cố gắng đi tới trước cửa nhà giọng nói Bồn cung ở đây, tướng quân có lời gì thỉnh cư nói. Phía ngoài yên lặng chốc lát, người đó vẫn mang một giọng nói ngội lạnh. Khởi bầm vương phi, vừa mới nhận được tin cấp báo, ký cho thất thủ. Tình hình vô cùng khẩn cấp, vương xa đã tới đại xanh chưa, lập tức lĩnh quân tiếp viện. Đặc biệt Sa thuộc hạ tới bà với Vương Một Phi bước bước lên Bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ Vương Sa không kịp tới từ xã Chờ sau khi Vương Sa Bình Định phản tặc Sẽ gặp Vương Phi xin thứ tội Đầu óc tôi trong nháy mắt trống rỗng Chỉ cho lát sau Tôi chưa hiểu Phục hồi lại tinh thần hắn là đang nói, đêm động phòng hoa chúc. vị hôn vu của tôi chưa bước vào động phòng đã rời kinh xuất trinh. tôi ngay cả tướng mạo giọng nói cũng chưa thấy, cứ như vậy bị ném trong động phòng, một mình trải qua đêm tân hôn. tôi đột nhiên buồn cười, lại không cười nổi. Vị này đường đường là sự trương vương, Lúc đầu là hắn cầu hoàng thượng tứ hôn, Muốn liên thân với gia tộc tôi. Bất kể là vì cái gì, Bất kể hắn có can lòng hay không, Vẫn là chính bản thân hắn cầu xin. Tôi còn tận tâm tận lực tuân thủ mọi thứ, Vừa đến nơi này, Một tin cấp báo truyền tới, Hắn liền vùi tay áo bỏ đi Ngay cả tớ chào hỏi có lẽ cũng bỏ qua Đến từ xã thì mất bao nhiêu thời gian Cho dù quân tình như lửa Chẳng lẽ đã đốt tới tận lông mày Tôi không cần biết hắn có động phòng hay không Cũng không cần hắn thông cảm với cảm xúc của tôi Nhưng tôi tuyệt đối không thể sung thứ hắn nhục nhã tôi, nhục nhã gia tộc tôi như vậy. Biến đổi thật nhanh. Vũ giả thỉ nương quanh mình cầm như khến, cầm nhi cũng không dám lên tiếng. Đại khái là chưa từng thấy tân la nào gặp trận liền bỏ động phòng không để ý tới thể diện. Mọi người bị biến cố này làm cho kinh ngạc không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, tất cả đều ngây như phỗng hai mặt nhìn nhau. Mũ vợ trên đầu cơ hồ ép xuống khiến tôi không thở nổi. Tôi cuối cùng bật cười, trong phòng vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng cười dài của tôi cửa phòng sáng chữ thì đỏ thẳng bị tôi đẩy ra gió đen ta vào mặt hít khăn bay vào phòng tôi giơ tay sơ hít khăn xuống trước mắt nhất thời thấy ánh sáng chít lên hít nương buộc ra kinh hãi, rồi chít quy xuống hít nương đứng đầu vội vã kêu lên vương phi không thể Nghĩ lễ thành hôn còn chưa xong ngàn vạn lần không được mở thì khan trước mặt là mấy nam tử mặc áo giáp cầm kiếm người dẫn đầu vừa nhìn thấy tôi liền cả kinh ngây người thấy tôi mở thì khan hắn cũng không biết cúi đầu tránh ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên gương mặt tôi một hồi lâu mới hồi phục tinh thần quy gối xuống Mấy người phía sau cũng quy theo Áo giáp trên người phát ra âm thanh sắc bèn cao lạnh Tôi lạnh lùng chăm chú nhìn người đang quỳ trước mắt Áo giáp sáng kia lẻ lên hàn quang lạnh như băng Người quỳ im lặng như đá không nhúc nhích Lần đầu tiên có quân nhân mặc áo giáp cầm kiếm đứng gần tôi như vậy Đây chính là thân vệ của sự trương vương không biết vua quân kia của tôi là người ngội lướt lướt lướt như sa vô tình vô nghĩa như thế nào tôi không giận mà cười ném thì khan lên mặt hắn phiền tướng quân đen cái này tới cho vương gia thay ta nói với hắn trong lễ thành thân mà phải đi xuất chiến thì không dám nhập tới tôn giá Hít nương vội vàng ngăn cản Vương Phi bắt giận hít khan không thể tùy tiện mang đi như vậy Đó là điểm xấu Ngươi nói gì Tôi lạc lùng nói Dự trương vương ánh minh ngút trời Là cát nhân thiên tướng bổn cung gặp được vua quân Gả vào tướng môn là vã hạnh đại cát Vương Phi mời giữ lại vật này mà tướng sẽ chuyển cáo tâm ý của vương phi tới vương xa. Mong vương phi trân trọng, nam tử kia thấp đầu, hai tay dâng lên thì khan, giọng nói thấp, cũng không kiên quyết như khi nãy. Tôi cười nhạt, nói tướng quân dám dẫn người xông thẳng vào động phòng, còn sợ chuyện nhỏ này sao? Nam tử kia mặt đỏ tới mang tai, cuối người nặng nề sập đầu, mà tướng biết tội. Dự trương vương ra đi không từ xã cũng đành, ngay cả một tướng lĩnh nhỏ nhỏ cũng dám xông tới cửa, quả nhiên là cực kỳ lớn lối. Lời nói của phụ thân thật không sai. Những tướng lĩnh dòng binh này không hề có nửa phần kính trọng đối với sĩ tộc Từ sau khi cả vào tướng môn Tôi sẽ phải đặt mình trong đàn quân nhân này Gió đêm thầm qua quần áo Tôi khẽ ngửa đầu Chỉ cảm thấy trong lòng tất cả đều hòa thành cho Tướng quân mời trở về đi bổn cung không tiễn tôi sai người vào phòng cửa phòng phía sau lưng bị đóng pin một cái gấm đỏ trải khắp động phòng tôi một mình đối mặt với một đôi nến đỏ cao sát nến vẫn trải xuống suốt cả đêm tôi khóa mình trong phòng mặc cho bên ngoài bất luận ai cầu khẩn cũng không mở cửa ngay cả mẫu thân cũng bị cự tuyệt Bọn họ cũng quá lo lắng rồi, tôi không cảm thấy thương tâm, cũng không tức giận, chỉ là mệt mỏi, không muốn nở nụ cười xả xối nữa. Đáy lòng trống rỗng hệt như động phòng trống này, chỉ có bóng tôi ánh lên vô vàn khấm vóc. Cũng không biết là hoang vu hay vắng lạc, đưa tay tới ngực, Phản phất không thấy tiếng đập. Cứ như vậy ngã xuống giường, một thân giá y đỏ thẫm, chập chờn ngủ. Trong mộng không thấy bất kỳ ai, không có cha mẹ, không có ca ca, không có tử đạm. Chỉ có tôi coi cút một người.